258. Phán xét và trừng phạt. Một số người tin rằng để giáo dục trẻ con, bạn phải trừng phạt chúng. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể thực sự giáo dục kẻ khác với ái ngữ và bằng tấm gương tốt. Đáp trả điều ác với điều ác thì đó không phải là giáo dục, mà thay vào đó chỉ làm hỏng một người. thật khó mà tuân theo bài học về bất bạo động. Nhưng phải chăng tuân theo bài học về sự đấu đá và trả thù thì dễ hơn? Hàng triệu người bị giết trong những cuộc chiến tranh. Trong mỗi trận đánh có nhiều người bị giết và khổ đau nhiều hơn so với những thế kỷ của sự kháng cự bất bạo động. Một số người nói: "Hãy ngừng trừng phạt và hãy ngừng lấy oán trả oán." Những người khác trả lời: Nếu chúng ta ngừng trừng phạt cái xấu ác thì cái xấu ác sẽ không bao giờ biến mất. Như thế là họ đang nói rằng nếu băng tuyết trên con sông bị đóng băng tan đi thì con sông cũng sẽ biến đi. Nhưng trong thực tế, nếu băng tan thì tàu bè có thể di chuyển dọc theo dòng nước và một cuộc sống mới sẽ bắt đầu.